Mà Thích Huyền Minh mỗi khi nói về chuyện này cũng chỉ là đề cập tới một câu, cũng không có nói rõ. Lần này nghe được lời của Lão Hòa Thượng kia, hình như Thích Huyền Minh trước kia bị trục xuất khỏi thiếu lâm tự là có ẩn tình khác. Thấy Trường Sinh không có tiếp lời, Lão Hòa Thượng liền dùng ánh mắt khẩn cầu để nhìn hắn. Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng nói ra. Đại sư... Ta cũng không biết Thích Nguyệt Minh đã từng trải qua chuyện gì Cũng không biết nguyên nhân thực sự khiến hắn bị trục xuất khỏi sơn môn Ngài nhờ ta nhắn lời cho hắn Khiến cho hắn không ghi hận thiếu lâm tự Ta cũng không biết yêu cầu này Đối với hắn mà nói có công bằng hay không Lão Hòa Thượng không nghĩ tới Trường sinh sẽ nói ra lời này Trong khoảng thời gian ngắn Vậy mà ngây người Đối mặt với một lão nhân gần đất xa trời Trường sinh không khỏi sinh ra chắc ẩn. Đại sư, theo ta được biết, Thích Quyền Minh cũng không có ghi hận Thiếu Lâm Tự. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn cũng không có trước mặt ta nói nửa lời xấu đối với Thiếu Lâm Tự. Cũng không có làm qua bất kỳ sự tình bất lợi gì đối với Thiếu Lâm Tự. Nghe được lời của trường sinh, Lão Hòa Thượng cực kỳ kích động. Chuyện này là thật. Là thật, trường sinh chậm rãi gật đầu. Ngài yên tâm Hắn sẽ không nghĩ trả thù Thiếu lâm tử Vậy là tốt rồi Vậy là tốt rồi Lão hòa thượng như chút được cánh nặng Liên tục gần đầu Lão hòa thượng nói xong Trường sinh không tiếp lời Hắn dĩ không tiếp lời Là vì không muốn Đối với lão hòa thượng trước mắt Hắn hoặc nhiều hoặc ít Có chút bất mãn Mặc dù địa vị thấp kém Nhưng người này cuối cùng Cũng là sư phụ của thích huyền Minh Thân là sư phụ Không nghĩ đồ đệ chịu ủy khuất bao nhiêu Mà lại lo lắng Sau khi đồ đệ đắc thế Sẽ trả thù thiếu lâm tự Lão hòa thượng này Có thể là hòa thượng tốt Thế nhưng tuyệt đối không phải là sư phụ tốt Trường sinh không tiếp lời Bầu không khí liền có chút lung túng Trường sinh một mực Chờ lão hòa thượng giảng thuyết chuyện năm đó Nhưng lão hòa thượng Lại không có đề cập Hắn chờ lão hòa thượng nói vài lời tới thích huyền minh, nhưng lão hòa thượng này cũng không nói. Lùng túng ngồi trong chốc lát, lão hòa thượng đứng dậy cáo tử. Trường sinh không có giữ lại, đứng dậy đưa hắn xuất môn, đưa mắt, nhìn kẻ kia tập tĩnh đi về hướng đông. Đợi lão hòa thượng đi xa, chương mặt mở cửa phòng ra. Trường sinh dày bước vào cửa, ngồi ở bên cạnh bàn rồi thở dài. Sàn phòng của hai người là kế bên. Lấy tu vi của trước mặt, trường sinh cùng lão hòa thượng nói lời gì để có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nàng cũng biết trường sinh thở dài là có nguyên nhân, liền mở miệng an ủi. Lão tăng này chắc hẳn là có ẩn tình khó nói. Cái gì mà nan ngôn trị ẩn, trường sinh như mày. Nghe những lời trước đó của hắn, thích quyền mình bị trục xuất sơn môn. Cũng không phải bởi vì xúc phạm tới thanh quy giới luật Mà là có ẩn tình khác Hơn nữa Rất rõ ràng Tích Huyền Minh là bị ủy khuất Lão hòa Thượng này là sư phụ của hắn Cũng là thân nhân duy nhất của Tích Huyền Minh Tích Huyền Minh bị ủy khuất Hắn theo lý Phải bảo vệ Cho Tích Huyền Minh có một công đạo mới phải Trước mặt ngồi đối diện với trường sinh Ôn Nhu nói ra Người này Trong những lời nói trước đó Cũng có nhiều ủy khuất Anh nấy Người không cần trách tội hắn Riêng là anh nấy thì có hữu dụng gì Trường sinh nói ra Đã biết là Thích Nguyễn Minh có ủy khuất Hẳn là vì hắn lấy lại công đạo Lần này tới tìm ta Không phải là vì Thích Nguyễn Minh Mà lại vì thiếu lương tự Hắn đang lo lắng Thích Nguyễn Minh sau khi đắc thế Sẽ lợi dụng quan hệ cùng ta Cùng với quyền thế trong tay Để gây bất lợi cho thiếu lâm tự Người cũng đừng liền nóng giận Trương mặc khuyên nhủ Mỗi người tính khí không hoàn toàn tương đồng Cũng không phải tất cả mọi người Đều có thể làm được, hiểu được Đúng sai, yêu ghét rõ ràng Ta nếu như có một cái sư phụ Không phân tốt xấu như vậy Ta chắc hẳn bị hắn tức chết Trường sinh thở dài Đã biết rõ đồ đệ mình không sai Nên liều mình tương hộ. Thời điểm mấu chốt, sư phụ của mình cũng không thay mình nói chuyện. Thích huyền minh thì sẽ cảm thấy tâm lạnh tới mức nào. Ngươi xem ngươi kìa. Vừa vội nóng này. Trước mặt cười nói. Làm sao ngươi biết lão hòa thượng này trước kia không thay thích huyền minh nói chuyện. Có lẽ hắn chỉ là do tính tình bình thản, không quá khích mà thôi. Trường sinh lần nữa thở dài. Người hiền lành là ghê tầm nhất Không phân đen trắng Không có lập trường Vĩnh viễn Làm không ra sự tình thông khoái dễ chịu Hắn cũng biết Mình làm không tốt Nếu không Cũng sẽ không nói ra lời Không xứng làm sư phụ của Thích Nguyên Minh Trương mặc nói ra Cũng phải Hắn coi như là tự mình biết rõ Cũng không có đồng ý Việc ta đề nghị Để cho Thích Huyền Minh trở về nhìn hắn Trường sinh nói ra Chẳng qua người này Thật sự là rất kéo cỏi Liền dũng khí sửa sai Đều không có Hắn đã biết rõ thân phận của ta Hắn đã biết ta nói chuyện là có phân lượng Nhưng hắn cũng không có mời ta nói giúp Khiến cho đồng trần khôi phục lại Độ tịch của thích huyền Minh Có lẽ dưới cái nhìn của hắn Thích huyền mình lúc này Thân cư cao vị Đã khinh thường trở lại thiếu lâm thì sao Trường sinh mặc dù tức giận Lại chưa từng rối loạn tức lòng Cũng có loại khả năng này Chẳng qua Thích Nguyễn Minh Tuy bị Thiếu Lâm Tự trục xuất sơn môn Hướng Phật tri tâm Lại chưa từng đoạn tuyệt Kỳ thực hắn còn là nghĩ trở về Ta có thể cảm giác ra được Vì vậy trước đó Đã hướng Hoàng Thượng xin lấy mùa đạo Thánh chỉ Khâm mệnh cho Thiếu Lâm Tự Khôi phục lại độ tịch của hắn Thích Nguyễn Minh có thể gặp được ngươi Đích xác là phúc phận của hắn Trương mặt, cảm giác mà nói Ta có thể gặp phải ngươi Cũng là phúc phận của ta Trường sinh nói ra chân tâm Ngươi biết Năm đó ở Cát Tạo Sơn Lúc tất cả mọi người không tin ta Ta có một loại tâm tính ra sao Khi đó Ta hận không thể đưa bọn họ toàn bộ giết chết Cũng may thời khắc một chút Ngươi động thân mà ra Bất chấp đắc tội Cát Tạo Sơn Cũng là vì ta đứng ra bảo vệ Trả lại trong sạch cho ta Một khắc này Ta chẳng những đối với người cảm kích vạn phần oán khí đối với bọn họ Cũng ít gì rất nhiều Nếu như trước kia Người không có vì ta chủ trì công đạo Khiến cho ta hàm oan rời đi Đợi tới khi ta võ công đại thành Nhất định sẽ tới cửa trả thù Liền vốn lẫn lời Toàn bộ đòi lại Không phải mỗi người Đều có thể giống ta và ngươi Không cần đối với thế nhân Quá mức hà khắc Trương mặc chuyển hướng chủ đề Đúng rồi, ngươi vì sao lại thả tin Giặc qua kia dưới đi Làm sao ngươi biết Người kia là bị ta thả chạy Trường sinh hỏi ngược lại Ngươi tự thân xuất mã Đối phương là sao có thể đơn giản đào thoát Trương mặc nói Trường sinh nhường tai lắng nghe Xác định chỗ gần không có người Mới thấp giọng nói ra Tình kia Căn bản cũng không phải là giặc hoa Mà là một phó đà chủ Phân đà cái bang Cũng không biết làm sao cùng thiếu lâm tựa Kết lên thủ hận Suy nghĩ ra cái chủ ý thối Để dây vào bọn họ Nghe lời của trường sinh Trương mặt có nhiều nghi hoặc Nhưng ta nghe hắn trước đó đã hô lên Đích xác là hoa ngữ Không muốn trương mặt Tâm tồn nghi hoặc Trường sinh liền ý giảng ngôn lược Đem chuyện đã trải qua Nói cho nàng biết rõ Nghe được trường sinh Vậy mà cởi dày cùng quần của người ta Trương mặc bật cười không dứt <cười> Hắn có phải là đã từng hoài nghi ngươi Ái nam hay không Hoài nghi Dọa tới mức gần chết Chỉ nói mình vừa bẩn lại thối Còn muốn mang ta đi trong thành Tìm lấy mấy nam tử trẻ tuổi Trường sinh cười nói Trường mặc Cũng không phải là loại nữ tử Làm bộ làm tịch Cảm giác thú vị Liền cười ra tiếng Cũng không có lấy tay che miệng Mà trực tiếp nhe răng bật cười Việc này cũng quả thực là quá mức trùng hợp Trường sinh nói ra Sau đó ta cũng cần Phải đi một chuyến trong thành Đi tìm nam tử hay sao Trương mặt trêu ghẹo Trường sinh tuổi còn nhỏ Ra da mặt lại mỏng Cái gì vậy Ta cần phải đi tìm cái tên phó đà chủ này. Giác hỏa này giống như là kêu trương đạt. Ta đi qua xem cái bang có nhân vật như thế hay không. Còn có chính là người này vì sao lại kết thù với thiếu lâm tự. Người xác nhận chuyện này để làm gì? Trương Mạc thuộc miệng hỏi. Nếu như việc này thật sự cùng với giác hoa không có quan hệ. Vậy một đám võ tăng của thiếu lâm tự đối với chúng ta mà nói chính là kỳ binh. Giặc Hoa trước đó không biết bọn họ sẽ tham chiến Tới lúc đó Bọn họ đột nhiên xuất hiện Có thể khiến cho Giặc Hoa trở tay không kịp Trường sinh nói ra Nếu như việc này Là do Giặc Hoa ở sau lưng Giờ trò quỷ Chúng ta liền không thể khinh địch chủ quan Bởi vì Giặc Hoa đã biết rõ Thiếu lâm võ tăng sẽ tham chiến Còn dám cùng chúng ta chính diện quyết chiến Liền biểu thị Bọn họ có ẩn dấu chuẩn bị Ở phía sau Cũng không có sợ hãi Người nói có đạo lý, trương mặt gật đầu. Chẳng qua ta cảm giác, khả năng sau cũng không lớn. Về phần cái bang tại sao, lại cùng với thiếu lâm tự kết thù cũng không khó suy đoán. Ngươi đừng quên, Long Hạo Thiên là kẻ nào? À, Long Hạo Thiên cũng chính là thiếu lâm khí đồ, trưởng sinh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, lúc này hắn đã đắc thế phong vương, dưới quyền hắn chắc chắn sẽ báo thù dở hận. Dùng cách này để nịnh nọt lấy lòng Điều này cũng rất bình thường Trương mặc nói Vậy ta liền không đi trong thành Trường sinh nói ra Chạy cả một ngày ta cũng mệt mỏi Chúng ta sớm chút ít nghỉ ngơi mà thôi Đi tới nhà người khác làm khách Là không thể tùy ý làm vậy Chẳng qua trương mặc Cũng không có đuổi trường sinh trở về Một là nàng biết rõ Mặc dù bản thân đuổi người Trường sinh cũng sẽ không đi. Hai, là chuyện nên làm thì lúc sáng sớm đã làm rồi. Trường sinh coi như lưu lại, cũng sẽ không làm gì. Sự thật đúng như sở liệu của Trương mặt. Trường sinh nguyên khí chưa hồi phục. Nằm xuống sau đó, quả thực rất thành thật. ngồi cánh tay mở mắt, suy nghĩ nói ra. Ngươi mới vừa nói, giặc hoa không có sợ hãi. Ta cũng cảm giác bọn họ thực sự là không có sợ hãi. Bọn họ biết rõ chúng ta nhất định sẽ đi qua Còn dám triệu tập nhân thủ Cùng với chúng ta chính diện chống lại Ta cảm giác bọn họ khẳng định là có đòn sát thủ Đây là tất nhiên Trương Mạc nói Người cần phải có tâm lý chuẩn bị Trận chiến này nhất định là thảm liệt dị thường Ta có chuẩn bị tâm lý Trường sinh thấp giọng Ngoại trừ võ thăng thiếu lâm Ta còn có một cái đòn sát thủ Trong tay ta còn có một mảnh nghịch lân của thanh long một mực chưa sử dụng Lần này đi tới lĩnh nam Vật này liền cần thiết ta chuẩn bị dùng nó Nghe trưởng sinh nói như vậy Trương mặt trong lòng liền định thần lại Người có vạn toàn chuẩn bị liền tốt Ta ở Đông Hải còn có được một bình cửu thiên tiên lộ từng truyền ăn vào một giọt liền có thể duyên thọ một giác Việc này nói rất dài dòng Bà lại nghe ta từ từ kể lại Trường sinh sau đó Lập tức đem chuyện nhận được Kiểu thiên tiên lộ giản lược nói ra Trường sinh nói xong Trước mặt mở miệng Ta hình như Ở trong một bản cổ tịch Từng có đọc qua về cái vật này Chẳng qua ngươi được vật này Cũng không nhất định là chuyện tốt Bởi vì Chủ nhân ra tiên lộ Nhận lầm người Vật kia người ta cũng không phải là tặng cho ngươi. Nếu như ngươi dùng, ngày sau sợ là sẽ dẫn xuất ra hỏa. Trường sinh nói, đúng vậy, vì vậy ta mật mực không dám đem đồ kia tặng cho ngươi. Việc này cũng mật mực là một khối tâm bệnh của ta. Ta cần phải nghĩ cách tìm được chủ nhân của hầu tử Long Và đem đồ đó trả lại cho hắn. Đúng, không phải là đồ vật của chúng ta, chúng ta không thể muốn. Trước mặc nói, Ừ, trường sinh cật đầu Ta dường như là đã chứng kiến được ánh dạng đông Xử lý giặc hoa xong Bắt lại Khánh Dương Ta liền thoải mái Người nguyện ý giúp đại ca bình định thảo nghịch Người vẫn là nên đi tìm hắn Nếu như đại ca không cần chúng ta hỗ trợ Chúng ta liền đi ra ngoài Hàng yêu trừ ma đi Vừa vặn ta cũng thừa cơ luyện một chút pháp thuật Đúng rồi Ta còn ở Đông Hải Đạt được một bản ghi chép Về thiên hạ linh vật Đại hoang dị văn ghi chép Đến lúc đó Chúng ta có thể làm theo Lần lượt tìm kiếm Chẳng phải là thú vị hay sao Ngươi có đám đại đầu đồng hành còn gì Không chờ trương mặt nói xong Trường sinh liền khoát tay ngắt lời nàng Bọn họ số tuổi Cũng không còn nhỏ Ta đều đã thành ra Cũng nên để cho bọn họ thành ra Tới lúc đó Có thể để cho bọn họ nghỉ dài hạn Làm việc mà bọn họ ưa thích đi Các bạn đang nghe chuyện trường sinh của tác giả Phong ngự Kiều Thu Trên kênh youtube truyện audio đêm khuya của MC Sở Nguyên Các bạn đừng quên ấn like, đăng ký kênh để ủng hộ MC nhé Xin cảm ơn chương 587 miếu đổ tránh mưa Trước mặt lần này là bị Trần Lập Thu kêu trở về Có vết xe đổ của Trần Lập Thu Nàng tự nhiên sẽ không rội nước lạnh Lên đầu trường sinh Theo ý ngươi nói Đợi đến khi hết thảy đều kết thúc Cho bọn hắn Nghỉ dài hạn Ngươi muốn đi nơi nào Ta sẽ cùng ngươi đi Kỳ thực ta cũng không có địa phương muốn đi Trường sinh nói ra Vương gia thôn ta cũng không muốn trở về Những thôn dân trước kia đối với ta cũng không có tốt. Nên như không phải sư phụ cùng sư huynh đám người bọn họ trùng hợp đi tới, sợ là ta đã bị bọn họ đánh chết. Trương Mặc không có tiếp lời, chỉ là mỉm cười nhìn Trương Sinh. Trương Sinh thủy chung nhớ tới đám người La Dương Tử, trước kia có ơn cứu mạng mình, thuyết mình Trương Sinh là một người trọng tình nghĩa, mà nàng cũng cảm thấy rất là may mắn. Khi đám người la dương tử kịp thời xuất hiện cứu trường sinh, nếu như trước kia đám người la dương tử không xuất hiện, mà trường sinh may mắn còn sống, tâm tình của hắn tuyệt sẽ không phải là cái dạng như bây giờ, nhất định sẽ tràn đầy lệ khí cùng oán hận. Người tốt cùng người xấu có đôi khi chỉ là một ý niệm, một người ở thời điểm cần bang trợ nhất nếu như nhận được sự hỗ trợ của người khác. Trong lòng nhất định sẽ tràn đầy quang minh Mà một người nếu như ở thời điểm cần bang trợ nhất Lại bị tất cả mọi người xung quanh khoanh tay đứng nhìn Ta sẽ từng trong lòng lưu lại vô tận hắc ám Trường sinh là người thông minh, trường mặt cũng vậy Người thông minh cùng với người thông minh kết giao Nhất định là có nhiều ăn ý Chẳng qua cho dù có ăn ý, tâm sự cần thiết cũng không thể thiếu Hai là có rất ít người có cơ hội ôm gối trò chuyện Liền có chuyện nói không hết Thẳng tới lúc vào giữa kinh bà Trường sinh mới khoan thai ngủ đi Trường sinh đi ngủ Trường mặc lại ngủ không được Chỉ trong ngắn ngủi vài năm Trường sinh từ một người thọt ở sơn thôn nhỏ Biến thành vị cực nhân thần Anh Dũng Thần Vương Có thể nói là như diều gặp gió Một bước lên trời Cũng chính bởi vì hắn thăng chức quá nhanh, rất nhiều người đều nghĩ là hắn vận khí tốt. Mà nàng lại biết rõ, trường sinh đã bỏ ra đại giới lớn biết bao nhiêu. Trường sinh toàn thân tổng cộng, có 73 vết sẹo lớn nhỏ. Toàn thân đầy thương tích, nhìn thấy mà giật mình. Sáng sớm hôm sau, hai người dậy thật sớm. Cơm chay do Tiểu Sa Di đưa lên tới tận phòng. Sau khi ăn xong Đồng Trần tự mình tới thăm Cùng với hai người xác định Thời gian tới lĩnh nam Và địa điểm cụ thể tập hợp Thiếu lâm tự cũng không có ngựa Bọn họ chỉ có thể thi triển Lăng không phi hành tiến tới lĩnh nam Đêm qua Chúng tăng trong chùa Rốt cuộc có thể ngủ an tĩnh Hôm nay lại nghỉ thêm một ngày Sau khi trời tối sẽ lên đường Về phần địa điểm cụ thể Trước mắt còn chưa có định ra Đám người trường sinh trước tiên đi tới Sau đó sẽ dùng linh khí tín vật Thông báo cho đồng trần Nghị định chi tiết Hai người cũng không có lưu lại thêm Lập tức từ biệt đồng trần Rời khỏi thiếu lâm tự Bởi vì thời gian tương đối dư giả Thời điểm hai người xuôi nam Liền không có thúc mã lao nhanh Mà là ô dung dục ngựa trực tiếp xuôi nam Thiếu lâm tự Là ở vào bên bờ phạm vi thế lực của chua toàn trung Bởi vì thường xuyên phát sinh chiến sự Hoang phế nông sự Dân chúng liền rất khổ sở Nơi đến 10 phòng thì 9 phòng trống Cảnh hoang tàn có ở khắp nơi Cổ nhân nói Thương bẩm, túc nhi trì lễ tiết Người chỉ có khi áo cơm không lo Mới có thể hành thiện tích đức Thiện trí giúp người Nếu như mình đều bụng ăn không no Áo quần không đủ che thân Cũng không có khả năng đi trợ giúp người khác Dọc theo con đường này Hai người đã tao ngộ Tới mấy tên sơn tặc Đại bộ phận đều là dân đói Không có cơm ăn Đối với những người này Trường sinh cũng không làm khó bọn hắn Mà hiển lộ ra võ nghệ Giăn dạy mấy câu thì thôi Chẳng qua hắn vô cùng rõ ràng Bản thân giăn dạy Cũng sẽ không có hiệu quả gì Bởi vì chút ít dân nói này Đã không có cơm ăn Chỉ có thể dựa vào trộm cướp Để kéo dài hơi tàn Trương mặt đồng hành Nguyên bản để cho trường sinh tâm tình thật tốt Thế nhưng dọc đường Chứng kiến hết thảy Lại khiến cho tâm tình của hắn Lần nữa biến thành u ám Dân chúng thời gian qua Thật sự là sống không được Nhất định cần phải mau chóng Giúp nạn thiên tai Nếu không Rất có thể sẽ kích khởi dần biến Và ban ngày Thời tiết nóng bức Lại thêm nhiều lần tao ngộ sơn tặc Hai người liền không có chạy được bao xa Đợi đến lúc mặt trời ngả về hướng tây Cực nóng biến mất Hai người liền thúc dục ngựa ra tốc Chạy như bay trên đường Tới thời điểm canh 2 Gió nổi lên Trước mặt ngởng đầu nhìn lên trời Trời muốn mưa. Đi lên phía trước. Chúng ta tìm chỗ tránh mưa. Trường sinh nói. Không chạy ra được bao xa. Hạt mưa liền rơi xuống. Trừng sinh nhìn về phía xa. Sườn núi phía trước. Giống như là có một nghĩa trang. Đấy không phải là nghĩa trang. Mà là một tòa miếu đổ. Trường mặc sửa chữa. Đi thôi. Chúng ta qua tránh mưa. Trường sinh rục ngỡ đi trước. Trốc lát sau. Hai người đi lên ngã ba hướng lên sườn núi. Trương Mặc nói không sai. Chỗ tòa nhà ở sườn núi quả thực không phải là nghĩa trang mà là một tòa miếu thờ đã hoang phế. Tấm biển miếu thờ đã rủ xuống. Trừng Sinh nghiêng đầu nhìn lên. Bên trên tấm biển có viết là Linh Không tự. Ba chữ kia vốn là có bụi kim phấn. Chẳng qua miếu thờ hoang phế đã nhiều năm, tấm biển Có bôi lên kim phấn lúc này đã chóc hết ra. Đúng là lúc này, ngoài trời tiếng sấm vang lên, mưa rơi biến thành càng nhanh. Trường sinh cùng với trương mặt lít nhau một cái, lập tích trở mình xuống ngựa. Trường sinh sở dĩ cùng trương mặt đối mặt, là bởi vì hắn mơ hồ cảm giác ra được. Chỗ chùa miếu bỏ hoang này có âm khí rất nặng. Tục ngữ nói, thà ở hoang vu mộ phần. Không ở miếu đổ Miếu thờ vốn là thanh tịnh chi địa Có thần minh bảo hộ Miếu đổ bị hủy bỏ vứt bỏ Thì hoàn toàn trái lại Sở dĩ hoang phế Chính là bị thần minh chán ghét Mất đi thần minh bảo hộ Cùng với Phật tổ gia trì Miếu đổ thường thường sẽ trở thành Nơi cư trú của yêu tà quỷ mị Nơi miếu đổ này Tổng cộng có hai lối Mặc dù hoang phế đổ nát Phòng xá nhưng không có sụp đổ Năm nay mưa tương đối lớn Theo lý thuyết Bên trong sân hẳn là có đại lượng cỏ dại mới đúng Thế nhưng trong sân lại không có cỏ sại cao Điều này cũng là biểu hiện của âm khí rất nặng Thả mộc sinh trưởng càng thịnh vượng Dương khí lại càng mạnh Trái lại cũng vậy Cứ 10 bậc mà đi lên Trường sinh quay đầu nhìn về phía Hoa Cung Tử Hoa Cung Tử trời sinh âm dương nhãn Lúc này mắt trái híp lại Mắt phải trợn tròn Chính đang nghiêng đầu nhìn về phía tự viện Chắc là phát hiện ra gì đó Lộ ra có chút nôn nóng Không ngừng, hát hơi Trường sinh cùng trương mặt đều là đạo sĩ Tự nhiên sẽ không sợ yêu tà quỷ mị Mắt thấy mưa càng rơi xuống càng lớn Hai người bất chấp suy nghĩ nhiều Bước nhanh tiến vào trong chùa miếu Dọc đường đi qua muôn lâu Trương Mạc đột nhiên nhú mày Cùng lúc đó đưa tay kéo lại Trường Sinh Trường Sinh âm hiểu chính là võ công Pháp thuật giới hạn Chỉ là lý luận suông Xa không bằng Trương Mạc tinh thông Mắt thấy Trương Mạc thần tình ngân trọng Liền thấp giọng hỏi Là cái gì? Cái gì cũng có Trương Mạc thấp giọng nói ra Trước sân là âm hồn Hậu viện là yêu tà Đào hạnh không cạn Nghe được lời của Trương Mạc Trường sinh có nhiều nghi hoặc Chúng nó làm sao sẽ cùng dừng ở một chỗ Trương Mạc không có trả lời vấn đề của Trường sinh Mặc dù Long Hồ Sơn am hiểu nhất Chính là hàng yêu chó quỷ Thế nhưng nàng cũng lần đầu gặp phải Tình huống quỷ mị cùng yêu tà Ở cùng một chỗ miếu đổ Tình huống có chút không rõ Trương mặc thấp giọng nói Chờ một lát Nhìn kỹ hạng nói Nghe Trường Mạc nói như vậy, Trường Sinh liền không có đi vào sân, mà là dừng bước ở ngoài cửa. Lúc này, đã là mưa to như chút nước, Hác Công Tử mang theo con hãn huyết bà mã kia đi tới một gốc cây hoài ở sườn đông của miếu đồ. Ngay tại lúc Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Hác Công Tử, tấm biển nguyên bản đang buông lỏng, đột nhiên rơi xuống đất. Trường Sinh có cảm giác vội vàng quay người trành né. Chỉ kéo một chút là bị tấm biển kia rơi trúng Trường mặc vốn định quan sát một lát rồi tính toán Bắt thấy tấm biển Xuyên nữa đập trúng vào người trường sinh Tức thời tức giận Nhíu mày quát lạnh Càn rỡ Trường sinh chương 588 Lão yêu nghìn năm Trường sinh cũng không biết tấm biển kia Đột nhiên rơi xuống Có phải do yêu tà quỷ mị Âm thầm cuối phá hay không Trường mặt quát lạnh một tiếng Có thể trấn nhiếp được yêu tà trong chùa Thì không thể biết được Ngược lại dọa cho hắn nhảy dựng lên Không chờ trường sinh phục hồi lại tinh thần Trường mặt đã bắt đầu Bấm nét chỉ quyết Gấp niệm trần ngôn Nhật nguyện động minh Thiên địa huyền thanh Lệnh đạt cửu tiêu Vũ đình vân tiêu Thái thượng đại đạo quân Cấp cấp như luật lệnh Mưa tạnh Trần ngôn niệm hết Trương mặt liền tiện tay lấy ra giấy vàng phủ chú, dơ ra ném ra ngoài. Phủ chú sau khi rời tay, lập tức hóa thành một đạo kim quang thật nhỏ, bay thẳng lên mây xanh. Theo kim quang tan biến trên không trung. Mưa lớn ở xung quanh chùa miếu, bỗng rừng trong nháy mắt đình chỉ. Chú ngữ mà trương mặc niệm tụng, trường sinh cũng biết. Thế nhưng trước đây, hắn chưa bao giờ sử dụng qua. Tinh lực của người là có hạn Được cái này Nhất định mất cái kia Hắn một mực tập luyện võ học Không tránh khỏi đối với pháp thuật Chưa có hiểu rõ Ngường mưa to Trước mặt lập tức tung người nhảy ra cùng lúc đó Từ trong tay áo Lấy ra phủ chú mấy đạo Lại niệm chân ngôn Thiên cương tinh diệu Sắc lệnh âm tào Linh quang phổ chiếu Nhìn rõ mọi việc Thái thượng đại đạo quân Cấp cấp như luật lệnh Hiện hình Sau khi chân ngôn niệm hết Vài đạo phù chú cũng rời khỏi tay Phù chú rời tay Lập tức bắt gió Gặp gió tự cháy Phân bay bốn phía Trong trước mắt lăng không nổ Sinh ra khói xanh Theo khói xanh dâng lên Một đám tiểu quỷ Vẻ mặt giữ thợ Phân biệt hiện thân Ở một số nơi trong sân Đột nhiên xuất hiện một đám tiểu quỷ khiến cho trường sinh đột nhiên kinh hãi. Đám quỷ mị này, có chừng mười mấy con, đều là hình dạng hài đồng. Xem hình dạng này, lớn chẳng qua 12-13 tuổi, nhỏ thì khoảng 5-6 tuổi. Cũng không biết, có phải là do phù chú biến thành khói xanh chiếu dọi ra, khiến cho tất cả tiểu quỷ đều là mặt xanh nanh vàng, khó coi dữ tợ. Ngay ở lúc trường sinh âm thầm nghi hoặc, những quỷ mị này Vì sao lại là tiểu hải tử? Trương Mạc đã rút ra trường kiếm tùy thân, tay trái cầm kiếm, hai ngón tay kề lên thân kiếm. Thiên đạo bất khuy, ngũ hành luân hồi, tá pháp linh bảo, phụ linh tăng huy, thái thượng đại đạo quân cấp cấp như luật lệnh. Theo chú ngữ niệm tụng, hai ngón tay phải của Trương Mạc liền lướt qua thân kiếm. Nguyên bản thanh kiếm dùng để đối phó với ác nhân trong nháy mắt. Phát ra hào quang tím nhạt Trương mặc lăng không xoay người Không chờ đám tiểu quỷ Ngạc nhiên phục hồi lại tinh thần Liền trở tay Chém xuống một đầu lâu trong đó Ông hồn quỷ mị Chính là con người Sau khi chết Liền biến thành hồn phách Mặc dù đã chết qua một lần Nhưng cũng có thể chết thêm lần nữa Bị trương mặt chém xuống Đầu lâu kia Trong nháy mắt Hồn phi phách tán Hóa thành vô hình Đám tiểu quỷ kia Mắt thấy đồng bạn bị giết Chẳng những không có kinh khiếp sợ hãi Ngược lại dường nành mố vuốt Khí nộ gào thét Từ bốn phương tắm hướng Hướng về phía trương mặt Nếu như là so đầu võ công Trương mặt tự nhiên Không phải là đối thủ của trường sinh Thế nhưng nói tới hàng yêu chóc quỷ Trường sinh chính là Không thể giả được tân thủ Nhất là đối mặt với một đám quỷ mị vây công Trường sinh căn bản không kịp hồi thần ứng đối Nhưng Trương mặt Thì thường xuyên xuống núi hành tộc sang hồ Những chuyện tương tự nàng làm qua rất nhiều Không chờ đám tiểu quỷ sông tới Liền rơi xuống đất mượn lực Vội sông hướng tây Chém giết hai tiểu quỷ Sau đó dẫm đạt phản xung quay về Giết thêm còn nữa Cho tới giờ khác này Trường sinh cũng không có phục hồi lại tinh thần Trước đó hắn chỉ coi nơi đây là có một âm hồn Chưa từng nghĩ tới lại là một đám Hơn nữa là một đám âm hồn của hài đồng Ngoài ra, trong ấn tượng của hắn Cô hồn dã quỷ vận mệnh thê thạc, đau khổ đáng thương Chưa từng nghĩ tới đám tiểu quỷ này Toàn bộ đều là lệ quỷ thô bạo hung tàn Ngay tại lúc trường sinh do dự có muốn tiến lên hỗ trợ hay không Ở hồ viện đột nhiên truyền đến một thanh âm giả nua Trần Nhân hạ thủ lưu tình Nghe được thanh âm ở hậu viện, trước mặt nhú mày. Nguyên bản trường kiếm sắp chém về phía đầu sọ của tiểu quỷ, liền chuyển hướng đột ngột. Từ trên mặt đất gạch xanh, hạ xuống một điểm mượn lực, rồi lợi dụng thân kiếm phản lực rơi xuống bên cạnh trường sinh. Trường mặt vừa mới rơi xuống đất. Một cái lão già cầm quải trượng lưng còng từ hậu viện bước nhanh đi tới, cùng lúc đó hướng những tiểu quỷ Còn đang nghe răng há miệng, lươn tiếng quát lớn. Các ngươi thực là có mắt không tròng, lại dám ở trước mặt chân nhân càn rỡ hay sao? Nhìn thấy lão già lưng còng, đám tiểu quỷ kia, nhao nhao vây đến bên cạnh hắn. Nhưng chút ít tiểu quỷ này, lại không có thô liễm Vẫn như trước, dùng ánh mắt hung lệ dự tợn, nhìn chăm chú lấy trước mặt cùng trường sinh. Trường sinh không nghĩ tới, song phương lại đột nhiên giao thủ. Cũng không nghĩ tới, chương mặt ra tay không lưu tình chút nào. Chẳng qua, lão già lưng cỏng, đứng ở phía sau cửa, cũng không bởi vì trương mặt chém giết mấy tiểu quỷ, liền khí nộ phát cuồng, ngược lại có nhiều sợ hãi. Khởi bẩm chân nhân, chút ít hài đồng này đều là chút người đáng thương. Chúng nó tụ tập ở đây đã nhiều năm, nhưng lại không có làm ác hại người. Kính xin chân nhân hạ thủ lưu tình, Lưu chúng nó một đám hồn vách Ở đây kéo dài huy tàn Trương mặt cũng không bởi vì đối phương nói Mà mềm lòng Xong cũng buông xuống trường kiếm Lạnh giọng nói ra Thiên đạo sáng tỏ Thiên địa sáng sủa Yêu tà nên rời xa người dương Âm hồn nên đi tới địa phủ Lão già lưng còng nghe được vội vàng chắp tay thi lễ nói ra Chân nhân cho bẩm Linh không tự vốn là một bãi tham ma Một đám hoài đồng đáng thương Để là người chết sớm, cơ khổ Chúng nó cũng không phải là không muốn đi đầu thai Mà là trước đây Tăng nhân ở gian chùa miếu này Từng thiết lập ra pháp đàn để giam cầm Những tăng nhân kia vốn là suy nghĩ Siêu độ oán hận lệ khí của chúng nó khi giam cầm Chứ từng nghĩ tới Chùa miếu đột nhiên xảy ra biến cố Tăng nhân trong chùa vội vàng rời đi về khiến cho chúng nó chỉ có thể dừng lại ở nơi này Lão già lưng còng vừa mới nói xong Trương mặt cũng không có tiếp lời Lão già kia thay thế vội vàng Hướng về phía tiểu quỷ bên cạnh nói ra Các ngươi có mắt không trồng Xông tới chân nhân Còn không mau hướng chân nhân dập đầu bồi tội Nghe được lời của lão già lưng còng Một đám tiểu quỷ Nhào nhào thu hồi sắc mặt dữ tợn Nằm dạp người xuống đất Hướng Trương Mạc liên tục dập đầu Trương Mạc cũng không để ý Tới đám tiểu quỷ này Mà là lạnh lùng Nhìn về phía lão giả lưng còng Rồi hướng về phía hộ viện Ở đó có một đại thụ che trời Là một gốc cây hòe Cảnh lá rậm rạp Gặp phải là Duyên Pháp Chân nhân đại thiện từ bi, lão già lưng còng chắp tay thì lễ. Kính xin chân nhân khoan dung, chút ít hài đồng này, lưu một hơi hồn phách của chúng nó. Đồng thời, xin giải khai đi, giam cầm mà tăng nhân trước đây lưu lại, để siêu độ chúng nó, tay thế đầu thai. Người là vật gì thành tinh, tu hành đã bao nhiêu năm, trưởng sinh lạnh giọng hỏi. Lão già lưng còng nghe vậy sắc mặt đại biến. Chẳng qua lập tức khôi phục lại như thường Hồi bẩm chân nhân Lão Hủ Chính là thảo mộc hóa người Đã sống qua 800 năm Người thật sự không có làm ác hại người hay sao Trương Mạc lại hỏi Tuyệt đối không Lưng còng lão già lắc đầu liên tục Lão Hủ không thể so với gì loại Bản thể không thể rời đi nơi này Những năm qua một mực Cùng với chút ít hai đồng này Sống nương tựa lẫn nhau Chưa bao giờ sát hại qua sinh mệnh Lão già lưng còng nói xong Trước mặt không có mở miệng hỏi Trường sinh không xác định Lão già lưng còng nói thật hay giả Chẳng qua đám tiểu quỷ trước đó Lộ ra sắc mặt dữ tợn Khiến cho hắn có nhiều lo lắng Đám tiểu quỷ này Có thương hại hay không Có đáng thương hại hay không Thì hắn không biết Nhưng chúng nó dị thường hung lệ Thì là thật sự Trường sinh trong lòng nghi ngờ, liền dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía trương mặc Trương mặc, biết rõ trường sinh đang nhìn, liền thấp giọng nói ra Lão yêu này đã có hơn 2.000 năm đạo hạnh, không phải là chỉ có 800 Nghe được lời của trương mặc, trường sinh liền biết rõ chuyện hôm nay khó có thể bỏ qua Bởi vì không quản là xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng không quản là có nỗi khổ tâm gì Nói dối đều là biểu hiện của sự dối trá Đây cũng là sự vũ nhục đối với tâm trí của đối phương Cây hòe có nhiều chỗ cành khô Trước mặt thấp giọng nói Trước đây ít nhất đã trải qua bát lượt lôi kiếp Hơn nữa đều là nghìn năm đại kiếp nạ Nó cuối cùng muốn làm cái gì? Trường sinh hỏi Nó tính lừa gạt chúng ta giúp nó giải khai giam cầm mà Tăng Nhân trước đây lưu đại.